các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xảy ra ở khu này. Qua nhiều lần, bà tôi được nghe về sự tích của con quỷ Thành Kê. Chuyện kể là cách đây gần trăm năm rồi, vào khoảng những năm thập niên 1920, cái khu, cái khu thành này được chỉ huy bởi một vị đại tá người Pháp. Khi mà ông này sang Việt Nam rồi ông được tiếp quản cái ngôi thành thì ông có mang theo một bà vợ Tây rất xinh đẹp. Hai người từng cùng nhau đi dạo xuống khu vực chợ Biên Hòa để thường hay mua hoa, quả, trái cây. Phải nói dân quanh dùng đều biết mặt vợ chồng của ông đại tá này. Mặc dầu làm lớn nhưng mà ổng đôi khi cũng bình dân lắm. Rồi mọi thứ tưởng chừng rất bình thường cho đến khi dân xung quanh thành kèo phát hiện. Có điều lạ là những cái con vật mà nuôi trong nhà giống như chó nè, mèo nè, hay là Gia súc gà, dịch Nó đều bị chết một cách bí ẩn Và Tất cả hầu như đều bị mất cái đầu Mà cái vết cắn Rất là ngọt Có điều là những cái con gia súc đó Hay con thú nuôi trong nhà đó Khi mà bị cắn mất đầu chết như vậy Thì Người chủ nhà Thậm chí còn không nghe có cái tiếng chó sủa nữa Đây là chuyện lạ Thành ra Cái tin nó truyền lan nhanh lắm. Thì lúc đó binh lính ở trong thành và người dân đều nghi là do cọp làm. Tại vì cái khu vực này khi xưa cũng ngay phát hiện giống cọp Đông Dương thường qua lại. Trước cái tin này thì ông đại tá mới đề nghị mọi người nên đề cao cảnh giác và tăng cường binh lính tuần tra ban đêm ở xung quanh khu thành để giúp bà con ổn định trị an. Nhưng mà các vụ mà vật nuôi bị giết thì vẫn tăng lên chứ không có dứt rồi đến một ngày kia có một toán lính tuần tra báo cáo lại dâm đại tá rằng sau khi mà họ phát hiện được xác của một con chó bị mất đầu ở gần khu thành kẹt thì họ mới lần theo cái dấu máu đi đến một cái khu giếng bỏ quan gần thành thì họ thấy có bóng của một người phụ nữ và cái người phụ nữ này không một mảnh vải cha thân coi như là trần truồng, tóc tai rũ rưỡi. Thì khi vừa thấy lính canh người phụ nữ đó đã bỏ chạy, nhưng có điều lạ là cái người phụ nữ này chạy rất là nhanh. Rồi những người lính đó hô quán lên đuổi theo, nhưng mà đuổi thì đuổi, nhưng mà bắt có kịp đâu, tại vì cái người đó chạy nhanh quá. Ông đại tá nghe kể câu chuyện như vậy, ông cũng lấy làm lạ. Theo ẩm dự đó, nếu thật sự chuyện đó có, như những người lính kể, thì cái người phụ nữ này có thể là một người nào đó bị loạn trí chăng? Chỉ có loạn trí thì mới không mặc quần áo mà đêm đêm đi ra ngồi thành giếng hay bỏ chạy như vậy. Nhưng mà có điều, cho dù là người bị loạn trí thì cũng không thể treo vào nhà người khác mà giết súc vật nhà họ mà không có gây ra tiếng động được. Bây giờ gặp con gà hay là con mèo, con chó thì nó cũng sủa, đàn này im lặng hoàn toàn. Rồi vài tuần sau lại có báo cáo từ một nhóm lính tuần đêm khác khi mà họ quả quyết rằng họ đã thấy một người phụ nữ trần truồng leo vào thành. Nhưng tại vì khoảng cách xa quá cho nên khi họ chạy đến nơi thì không có thấy dấu vết gì hết. Phải nói điều này làm cho ông đại tá khá đau đầu Tại vì mình biết ở trong thành, ngoài binh lính còn có vợ con của binh lính và thậm chí có vợ con của các sĩ quan chỉ huy ở trong đó nữa. Nếu mà điều này là thật, phải nói là nó ảnh hưởng rất lớn tới sự an nguy của mọi người. Thế là ông ra lệnh đưa thân quyến của những sĩ quan trong thành đến một khu đồng lính gần đó để tá túc đợi giải quyết xong cái người đàn bà điên này thì mới đưa họ trở lại thành kẹt thì sau khi gia quyến của tất cả những người sĩ quan uh, Pháp đều rời đi hết, thì cái tin tức về người đàn bà điên cũng hoàn toàn không nghe thấy nữa. Rồi người dân cũng không còn phàn nàn về việc các con vật nuôi bị giết. Sau đó tầm cả một tháng, hai tháng, thì nhận thấy tình hình ổn định rồi, không có nghe nói gì nữa hết. Thế là, Ông đại tá mới đưa vợ mình và gia quyến của các sĩ quan người Pháp đó trở về thành ở lại như cổ. Rồi mọi việc tưởng chừng như lắng xuống. Nghe